Quý vị khán giả, lần này em quay trở lại mang theo 3 sự kiện mới Và trước khi mà Nguyễn kể đó, thì mọi người đừng quên like, share Quan trọng như là nhấn vào nút đăng ký kênh Địa chỉ email nên mà Nguyễn nhận những câu chuyện của quý vị khán giả gửi về Là nguyễnnguyễn.vlog2512a.com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page, sổ đồ qua facebook cá nhân Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa ha Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào sự kiện đầu tiên của em gió Nhắc lại về em chút xíu Em là một người con sinh ra của miền Tây Và câu chuyện này nè Em muốn nói về ông cố của em Ở trong tập trước á Các bạn không cần phải nghe lại đâu Nếu có liên quan Nguyễn sẽ tự động tóm tắt Em có kể về những lần mà tâm linh xảy ra với cuộc đời mình Thì ông cố đã từng rất nhiều lần nghe Hiện ra để mà giúp đỡ em Cũng như là gia đình của em Nói về ông Chính xác hơn là ông mất rất nhiều năm rồi Từ trước khi em được sinh ra đời Và không biết là do hợp hay sao đó Em với ông có một cái sự kết nối Em hay nằm mơ về ông lắm Ông rất là linh thiêng Và hồi lúc còn sống Ông làm thầy rất là giỏi luôn Mọi người kể lại nha Thời trẻ của ông cố đó Ông bình thường lắm Sinh ra lớn lên như bao người thôi Cũng không có dấu hiệu gì Của một người làm tâm linh hết trơn Ông sinh ra trong một gia đình Có 5 anh em Và ông là anh cả nha Nên mọi chuyện gánh nặng Cơm áo gạo tiền Thì ông phải phụ cha mẹ Để mà đỡ đừng lo cho các em Chính vì như thế Ông hy sinh các bạn, ông không có được đi học hành gì đâu. Cứ bảnh mắt ra đó. Đi ra ngoài đồng đến tận khi mặt trời lặng mới về đến nhà. Và nếu mà không ra đồng thì ông cũng đi mò cua bắt ốc. Nói chung là không có thời gian để nghỉ ngơi. Và ngày xưa thì nghèo khó lắm các bạn. Và cuộc sống cứ thế trôi qua như vậy thôi. Và khi này nè, ông cố cũng tới tuổi trưởng thành là thanh niên rồi đó. Bất chợt, gia đình một biến cố ập tới là ông sơ. Có nghĩa là trên ông cố là ba ruột của ông cố đó. Đột ngột qua đời. Trước cái tin đó, trước cái câu chuyện đó thì mọi người trong gia đình cũng rất là đau lòng và làm một cái đám tan. Nghèo khổ lắm các bạn, đâu có làm đám mà đàng hoàng được như người ta đâu làm như đến bây giờ đâu. Nhưng mà cũng ráng lo cho một cái bữa lễ cũng tươm tất ha. Thì có mời một ông thầy cúng đến để mà xem cái thời gian chôn cất. Hoặc là con cái các bạn có ai mà kỵ tuổi hàng sao để mà tránh cái việc trùng tan. Thì bà sơ của em gió này nè. Cũng có hỏi ra đọc tuổi lần lượt những người con của mình ra để cho cái ông thầy đó coi Ông thầy này thì cũng giỏi lắm nha các bạn Nhà thì cũng trong cái khu vực đó thôi Ông thầy này đó sau khi ông nhẩm và ông nhìn mặt từng người con Lần lượt từ bà ông cố nè đến các bà và các ông Thì ông thầy ông im lặng một lúc Xong hồi lâu sau Ông bấm quẻ ra thì ông kêu là bốn đứa con nhỏ của bà đó Không có sao hết bình thường không có kiên kỵ điều gì Nhưng mà con trai lớn của bà nha Có cái tôi nói bà, tôi không xem được, không biết như thế nào, nhưng mà tôi không có soi được cái căng của cái thằng này. Và ông kêu tiếp, á, bà giúp tôi cái, bà nhìn thử coi hai cái lỗ tai của tôi, á nó có phải là nó đang đỏ lên phải không? Thì bà sơ nhìn thì đúng thiệt là như vậy các bạn, nó đỏ lắm, nó giống như là nó đang sưng tấy lên vậy đó. Thì ông thầy ông kêu là cái trường hợp này xảy ra, thì con trai của bà có khả năng tâm linh hoặc là nó có căn số làm thầy. Nghe như vậy, bà sơ của em gió cũng hoang mang lắm các bạn, bà cũng bà cũng hỏi lại là, Ô vậy hả thầy, nhưng mà con trai tôi nhỏ đến giờ bình thường lắm, nó đâu bao giờ mà thấy vong vía gì đâu, thì ông thầy cúng kêu ông mới kêu tiếp, cái chuyện này thì tôi không có chắc chắn, nhưng bà nhìn thấy rồi đó, tự nhiên hai cái lỗ tai của tôi nó đỏ như vậy, chắc chắn là nó liên quan tới tâm linh, còn chuyện nó có ra làm thầy không thì đợi tương lai đi ha. Nghe xong thì bà Sơ cũng giả giả cho qua thôi Tại vì tan gia nó cũng đang bối rối các bạn Và mãi về sau này khi mà ông Sơ mất á Gia đình thì các bạn biết rồi đó Vốn gì đã khổ rồi mất đi một cái người trụ cột Thì nó còn vất vả hơn Bà Sơ với ông Cố là phải gánh vét cái trọng trách Lo cho các em, lo cho các con Và cũng quên bẳng đi câu chuyện mà ông thầy bói nói Và nhìn xung quanh cái thời điểm đó đối với ông Cố Thì nó cũng không có dấu hiệu gì về tâm linh làm cho bà Bà Sơ bà phải nghĩ ngợi hết Tuy nhiên được vài năm sau Có một sự kiện là ông cố gặp và đem lòng yêu thương bà cố nha Cho nên là hai người kết hôn Và sinh sống trong ngôi nhà nhỏ cùng với lại bà sơ Và các em của ông cố Mọi chuyện lúc này vẫn rất là bình thường Và cứ ngỡ như lời của ông thầy cúng năm xưa Chỉ là nhầm lẫn thôi Nhưng một thời gian sau Ngày em đó Mọi người trong xóm ông cố người ta đi làm ruộng về Thì những cái người phụ nữ các bạn Họ đang ngồi họ nói chuyện Họ tụm tụm lại kiểu trò chuyện một Kiểu tám chơi chơi chơi chơi gì đó Thì họ nhìn từ đằng xa Thấy là ông cố đang đi làm về Đang đi trên đường Thì những người này nè Mấy người phụ nữ này mới hỏi lớn đó Ôi Sáng nay làm về trễ vậy ha Với cái khoảng cách như vậy Chắc chắn là ông cố sẽ nghe Mọi người nghĩ ông cố sẽ trả lời bình thường thôi Nhưng ông im lặng tuyệt đối Ông không nói bất kỳ một câu nào Và cái gương mặt của ông nó, nó dại lắm các bạn Nó giống như là kiểu một người không có thần vậy đó Và ông vẫn tiếp tục đi về phía Của những người phụ nữ này Người ta cảm thấy lạ lắm nghe Tại ngày bình thường là tính của ông cố á, Rất là vui vẻ Hàng xóm cũng thân tình với nhau ngày xưa Mà các bạn đâu có như bây giờ đâu ha à, Bây giờ thì ai ở nhà nấy chứ Còn ngày xưa đặc biệt ở dưới quê nữa chòm hôm xóm rất là thân thương với nhau luôn Thì họ thắc mắc ủa, Này sao ta Tự nhiên cái im lặng giữa trời Và khi đến gần người ta phát hiện ra là cái nét mặt của ông cố á. Từ từ nó nghiêm lại Và có một chút xíu Cái cái cái cái cái, cái gì đó người ta khó diễn tả lắm kìa Tuy nhiên, những người phụ nữ này chưa nghĩ gì đâu Họ vẫn tiếp tục họ chọc chọc kiểu á Trời ơi, nè, nay chắc bị vợ la hay gì Vợ chồng lực đột kìa Không có được vui dễ ha Khi này, gương mặt của ông Cố rất là nghiêm mị luôn Vẫn im lặng, không nói một lời nào Đứng yên tại chỗ và tầm đúng một phút sau Ông Cố nhìn thẳng vào mặt của một người phụ nữ có trong nhóm đó đó Nếu mà xét theo vai vế nha Thì người phụ nữ này lớn hơn ông Cố Và ông kêu Nhà chị sắp có nạn sinh tử rồi đó Có thể là đứa con trai của chị Coi chừng nghe Các bạn tưởng tượng trong cái khung cảnh đó đi Không khí đang vui á Tự nhiên cái ông nói câu vậy là mọi người Im bặt không còn giỡn hết Chưng hững nhìn nhau Thì cái người bị phá như vậy bà tức lắm Tuy chồng sớm thân thiết nhưng tự nhiên khi không nói con trai của bà sắp chết Nên bà cãi lại bà kêu chứ nói gì kỳ vậy Sinh tử gì đây Nói gì kỳ cục vậy Nhưng ông cố không giải thích thêm một tiếng nào nữa Bà này bà tức bà chuỗi úm sùm trời đất hết trơn Và vì Cái, cái cái chỗ mà mọi người ngồi thì cũng rất là gần nhà của bà Sơ Nghe động như vậy, bà Sơ chạy ra thì biết chuyện ha Bà cũng thấy mặt con của mình xin lỗi Cũng xin lỗi, nó mệt quá Nó đi ngoài đồng, nhiều khi nó bị tùm lum tùm la Nó nói bậy bạ vậy thôi Không có gì đâu, có gì bỏ quá cho Xong rồi bà Sơ dẫn ông Cố về nhà Và sau khi về đến nhà đó Bà Sơ có hỏi ông Cố là tại sao con lại nói chuyện như vậy Thì ông Cố cứ cười cười các bạn Ông cười, <cười> <cười> Tại tự nhiên con nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu Bà Sơ nghe xong thì cũng la Sau này con nói chuyện là con giữ miệng giữ mồm nha Con đừng nói linh tinh đừng nói tà lao mắc công Ảnh hưởng tới tình làng nghĩa sớm dữ lắm Thì mọi người chỉ nghĩ cái câu chuyện đến như vậy thôi Không có để tâm nữa Nhưng không ngờ tới 3 ngày làm sao, các bạn Con trai Út của cái bà đó đó Đi chăn trâu cho người ta Không biết lý do là gì mà tự nhiên con trâu á Nó hóa điên luôn Nó chạy loạn xạ và vô tình hút trúng cái người con trai của bà này Cho đến khi mọi người táo hả chạy tới nơi đó, Con trai của bà bị bị tông mà giống như là bị dập luật phủ ngũ tạng Tới nơi sờ vào mặt là tác thở nè Khỏi phải nói Một cái sự kiện rất là chấn động và sau vụ này mọi người trong làng càng đồn đoán nhiều hơn về khả năng của ông Cố. Vì chứng kiến được sự việc từ lúc mà ông thầy cúng nói về ông Cố cho đến việc con trai bà đó ngập nạn ha. Mọi người ở đầu là để ý tới lời của ông Cố nhiều hơn. Điển hình ngang các bạn, hôm nào mà ông Cố kêu là hôm nay trời mưa, chắc chắn là trời sẽ mưa. Lúc đầu nhiều người không tin đâu, vẫn đi ra ruộng làm nhưng tầm một lát sau. Dầm mưa đi về và đôi lúc gặp người này người kia Ông cố hay phán là trong nhà người ta có chuyện dạy chuyện dạy chuẩn bị xảy ra đó Nói đúng hết luôn và cả những cái chuyện trong tương lai ông cố cũng phán không sai một ly nào Nhưng không có phán về sinh tử nữa nha các bạn Những chuyện bình thường vậy thôi Cho đến nhiều tháng sau đó có một ngày bình thường Theo lẽ thì ông sẽ dậy rất sớm để mà ra ruộng làm việc Nhưng mà bữa này nha Ông vẫn nằm ngủ đến tận trưa trời trưa trời Bà cố thì tưởng con trai mình bị bệnh gì đó Nên là đến hỏi con ơi Con có làm sao không Thì ông cố kêu là hôm nay con mệt quá Con không ngủ được, con cứ mơ mộng suốt đêm mà Bà cố còn sờ vào trong tráng của ông Coi là có sốt hay không Thì thấy là ông vẫn bình thường, nhiệt độ hoàn toàn bình thường ha Và khi mà ông tỉnh dậy đó Ông có kể cho mẹ của mình nghe là Dạo gần đây, ông hay nằm mơ lắm Đang đầu thì ông mơ thấy Đang đi mò cua bắt ốc Thì cứ tưởng là thường ngày cái công việc con vẫn như vậy thôi Nhưng mà càng ngày những cái giấc mơ nó càng nhiều không Có khi là ông thấy mình đang bay trên trời các bạn Ngồi trên những cái đám mây á Cứ bay từ chỗ này đến chỗ kia Và nhiều lúc ông thấy là mình bị rất là nhiều những con rắn Nó đuổi cắn theo ông Và có khi là còn bị hổ vồ nữa Giấc mơ nó đáng sợ Và nó cứ tăng tiến từng cấp bậc Cấp bậc liên tục liên tục liên tục Diễn ra từ ngày này đến ngày kia Cho đến hôm nay nè Nó ảnh hưởng tới sức khỏe của ông nghe Đến mức mà ông không thể ông ngồi dậy sớm để mà ông trao ruộng ông làm việc nữa. Và nghe xong như vậy thì bà Sơ cũng nói là chắc là con mộng mị bình thường vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Và một phần nha các bạn, thời điểm đó là loạn lạc, đói nghèo. Cái không có ăn á, nó mới đáng sợ chứ còn những giấc mơ như thế thì cũng bình thường thôi. Người ta nghe tai này cũng bỏ qua tay kia. Tại vì nó cũng chưa có cái dấu hiệu gì gọi là rõ ràng lắm Cho nên bà, bà sơ đó, Bà vẫn bình thường à Không có vấn đề gì chứ Và cuộc sống cứ như thế tiếp diễn Cho đến đỉnh điểm có một ngày Bữa đó thì ông cố cũng Cùng những cái người bạn trạc tuổi mình Đi vào sâu trong ruộng để mà mò cô bắt ốc Có người thì bắt ếch, bắt chuột Đi đông lắm luôn Và bữa đó bắt được rất là nhiều và thấy vậy ham quá Cứ miệt mài bắt quên luôn cả thời gian Và đột nhiên Trời nó kéo mây đen sắm chếp quá trời Nó đánh đi đung đi đung đi đùng Thì mọi người có bạn bè của ông đó Mới kêu là trời ơi Sao hôm nay mày không nhìn ra được là trời mưa vậy Tại bình thường cái khả năng của ông có ông Hôm nào ông nói trời mưa là trời sẽ mưa đúng không Nhưng cái bữa hôm nay đi Thì ông không nói gì hết trơn Bị mọi người chất vấn như vậy Thì ông cũng cười cười cho nó qua chuyện vậy thôi Vì ngoài đồng ruộng nó đang mưa như là trước nước Nên là tập trung là chạy về nhà Và về tới nhà ai cũng lạnh Rất là run Và ông cố cũng như vậy thôi Ông vào nhà và kể từ sau cái đợt đó Ông bệnh nha các bạn Ông sốt rất là cao Nằm ở trên giường tầm khoảng mấy tuần liền luôn Thì mới khỏi Các bạn biết dân ngày xưa mà kiểu đi làm ruộng Thì các bạn biết là người ta khỏe như thế nào rồi đó Dâm bữa nửa tháng là Kiểu Để mà nói cái chuyện bệnh thật là không có đâu Nó tính bằng năm không đó Ông có ở đó giờ cũng có mệt chứ không phải không đâu Nhưng mà mệt sáng đến chiều là khỏe Hoặc cùng lắm là qua ngày sao thôi Nhưng mà đây nha Nằm gần 3 tuần liền Ông mới dần dần ông khỏe lại Và từ khi mà ông khỏe nha các bạn Nói chung là sau cái cơn bạo bệnh đó Ông trở nên lạ lắm Ông trầm tính nè Ông ít nói nè Và đến buổi tối á Ông giống như biến thành một cái người khác vậy Nhưng nói chung Ở trong nhà nhìn thì biết nó có một cái sự thay đổi Không có đáng kể Mọi người cũng không ai quá là lưu tâm đâu Cho đến một cái hôm Khi đó là bà cố bà thức dậy rất sớm Nhưng mà không thấy ông cố đâu Thì bà cũng nghĩ thôi Giống như mọi ngày thì chồng của mình đi ra ngoài ruộng làm vậy đó Nhưng mà đợi đến chiều Những cái người mà đi làm ruộng người ta đi về Người ta vào nhà ở trơn rồi Nhưng vẫn không thấy chồng của mình đâu Bà cố lo lắm chứ các bạn Bà mới hỏi những người đi chung á là Ủa sáng giờ cả, mọi người đi chung với chồng tôi có thấy ch ch chồng tôi đâu không? Sao giờ này không chưa về nữa Thì mọi người bất ngờ lắm các bạn Kêu là sáng giờ đâu có thấy ông cố đâu đâu Tưởng là ông bệnh không có đi làm chứ Tới khi này mới vỡ lẽ ra là ông không có ra ruộng Vậy thì câu hỏi là gì? Là ông đã đi đâu suốt từ sáng tới giờ? Khi mà nghe tin Bà cố từ nhà của những người hàng xóm trở về vừa ôm con vừa khóc. Lúc này do bà cố vừa mới sinh xong các bạn, người bà rất là yếu và dễ bị xúc động luôn. Cho nên là bà kể với bà sơ nghe câu chuyện đó. Bà sơ nghe xong cũng không biết như thế nào hết. Cho nên là mới nói với lại con dâu của mình á. Thôi giờ con ráng đi, con ở nhà đi. À, bây giờ con tịnh dưỡng, con nghỉ ngơi đi, con còn yếu lắm. Để má sẽ qua bên kia má nhiều hàng xóm. Má phụ đi tìm chồng con chồng. Nhờ những cái người thanh niên cùng thời với ông Cố nhà vào lại trong ruộng xem là có ông hay không. Những người nhà ở gần đó người ta cũng đi dò hỏi khắp nơi coi là có tin tức nào hay không. Bà Cố với bà Sơ rất là lo lắng luôn các bạn. Do là thường ngày tính của ông Cố, á, dù có đi đâu, có đi ra tỉnh, hoặc là đi xa, đi gần gì đó, ông đều nói trước cho bà Cố hoặc là bà Sơ biết. Nhưng hôm nay không một lời nào mà mất tích từ sáng tới tối. Và nỗi lo của hai người phụ nữ cứ càng ngày càng tăng dần Tại vì trời càng ngày là càng tối Nhưng mà vẫn không thấy ông cố đâu Bên ngoài trời nó lạnh dữ lắm các bạn Ai cũng rất là lo Và cái kịch bản xấu nhất họ nghĩ tới trong đầu Là ông cố không biết là còn sống hay đã chết Tuy nhiên ôm cái hy vọng đi tìm ha Từ sớm này đi qua những cái làng xã khác Theo lời của những người ngày xưa người ta kể lại các bạn Bà sơ lớn tuổi lắm rồi Bà đi trong đêm khuya tới nỗi mà bà vấp ngã luôn đó Máu chân tay ta nói hả Nó túa ra đỏ hết trơn luôn Nhưng mà trong lòng bà Có một cái cảm giác là Giống như kiểu bà ngồi trên đóng lửa hay đó Bà rất là sợ Bà nghĩ có một cái điểm gì đó quá xấu Cho nên mặc dù đau quá Rất là kiểu khổ cực như vậy giữa đêm Nhưng bà vẫn đi Phải tìm bằng được con của mình Cứ đi như vậy, đi như vậy, đi như vậy Và qua tới cái làng kế bên đó các bạn Mọi người vừa đi là vừa diễn tả là Ừ cái người đàn ông dấp dán vậy đó, mặt mũi vậy đó Mọi người có thấy không? Thì có cái ông cơ kìa Ông mới kêu là Ờ vậy hả? Hồi chiều nay nè Tôi thấy cũng đúng cái người mà mà, mà, mà, mà mà người đó đó Không biết làm sao mà Tôi tưởng nó bị khùng không mà Tại nó vừa đi mà nó vừa nói chuyện Rồi nó vừa cười nữa Tôi nghĩ nó bị khùng khùng quá Mà xung quanh nó đâu có ai đâu Nó có mình đó Thì nghe xong Người ta xác nhận đúng là người ta thấy ông cố rồi Cho nên hỏi là ông cố đi về cái hướng nào Thì cái người đàn ông kia chỉ tay nè Trên cái đường làng á Nó cứ đi thẳng về hướng đó đó Tôi thấy nó đi thẳng về chọn đó đó Thì tất cả mọi người nha Theo cái sự chỉ dẫn cuối cùng phát hiện ra được ông cố Nhưng mà đi từ cái chỗ được chỉ Một đoạn rất là xa Họ nhìn thấy một cây me Tây cái me này cực kỳ lớn các bạn Và nhìn ở trên ngọn cây á Thấy là ông cố đang nằm ngủ trên đó Rất là ngon lành luôn Khi này nè, nhìn thấy là tá hỏa tâm tình ở trơn rồi. Cho nên là nhẹ nhàng mọi người mới leo lên trên cây. Không có dám làm động mạnh đâu các bạn. Tại vì nằm treo leo ở trên đó mà. Lỡ làm ông cố giật mình, ông té xuống chắc chắn là chấn thương luôn. Nên là cũng rất là nhẹ nhàng leo lên và đánh thức ông cố vậy ha. Kêu ông cố đi xuống. Thì cái câu đầu tiên mọi người hỏi ông á, là tại sao ông lại nằm ngủ trên đây. Ông ấy kêu là, à... Đâu, đâu biết đâu, không nhớ gì đâu Chứng tỏ là nguyên ngày hôm qua Ông không nhớ là ông làm cách nào đi được tới chỗ này Tuy nhiên, bà Sơ vừa mừng vừa lo các bạn Giữ được mạng của con mình là ok rồi Cho nên là vội vã đưa con về nhà Và lúc tới nơi đó Thì bà Sơ có hỏi là hôm qua con đi từ sớm Má tưởng là con đi ra ruộng Ai ngờ mày đi đâu mất tiêu Đến chiều tối má đi tìm mày Người ta nói mày vừa đi vừa cười với ai vậy con Thì ông cố nghe câu hỏi đó thì ông trả lời là con đâu có cười nói với ai đâu. Xong rồi ông mới kêu á là thôi cảm ơn mọi người nghe, mọi người về đi. Khi này nè các bạn, bà Sơ lo lắng dữ lắm. Chắc chắn là ông có cái bệnh trong người luôn cho nên là mời thầy thuốc. Á. Ngày xưa thì họ không có kiểu bệnh viện đâu. Toàn là mời thầy thuốc nam tới Bắc Mạch thôi ha. Nhưng mà lúc ông thèm bắt mạch Thì ông kêu là ông cố hoàn toàn bình thường Mạch tượng bình thường Không có bất kỳ một cái vấn đề gì hết Và quan sát con của mình ở nhà tầm khoảng vài ngày nữa Thì thấy là ông cố Không có thêm một cái triệu chứng gì lạ Nên nghĩ chắc là thôi Đỡ rồi Bà, bà sơ bà cố Cũng không có lo lắng nữa Nhưng mà sau cái sự việc đó cá bệnh Mọi người mới bắt đầu phát hiện là ông cố Có những cái triệu chứng nha Nó không phải là ảnh hưởng về cái sức khỏe của ông đâu Nhưng mà cái thần trí của ông á Nhiều khi thấy ông ngồi nói chuyện một mình Ông cười một mình Không có giải thích được tại sao ông lại như vậy Và tầm khoảng vài tuần sau khi cái sự kiện mà ông tự đi á Có một đêm Cả nhà đang ngủ rất là ngon luôn Thì vô tình một cái tiếng sắm Vang động luôn các bạn Nó đánh to tới nỗi làm cho cả nhà của em gió này nè Giật mình tỉnh giấc Lúc đó bà cố mở mắt ra nha Quay qua quay lại để mà tìm chồng mình theo cái quán tính á Thì không thấy ông cố đông hết đâu Bắt đầu bà cố mới gọi, xong mà không nghe ông cố trả lời nha. Bà mới ra khỏi cái mùng, đó, đi xuống nhà bếp, đi ra trước, ra sau, cũng không thấy chồng mình đâu. Cho nên là vội vàng, lo lắm các bạn nhớ về cái vụ lần trước. Không biết là liệu chồng mình có bỏ đi đâu mất hay không. Nên là chạy vào trong buồn mà gọi má của mình vậy. Má chồng đó, kêu bà sơ, má ơi má, má mãi chồng còn đâu mất tiêu rồi má ơi. Khi này nè, hai má con ta nói là tá hỏa tâm tình một lần nữa, ông lại mất tích. Tri hô hàng xóm nha. đội mưa đi mà giữa cái trời giông bão sấm chớp các bạn. May mắn lần này tìm thấy ông nhanh hơn lần trước. Và cái khu vực khi mà người ta phát hiện ông các bạn biết ở đâu không? Là ông đem mền gói ra ngoài nghĩa địa. Ông nằm ngủ kế bên mấy cái ngôi mộ các bạn. Nhìn thấy là hết hồn liền. Vội vàng chạy lại gọi ông cố dậy ha. Và lúc mà đưa ông về nhà xong á, thì hỏi tại sao mà ông ra đây ngủ. Nhưng mà ông không nói gì hết. Ông dậy <cười> vậy hả? Ủa vậy hả? Cô ra nó ngủ hả? Cái nụ cười của ông rất là mang dại luôn các bạn Bản thân ông á, ông cũng không biết tại sao ông lại làm cái hành động đó nữa Và mọi chuyện đều xảy ra rất là kỳ lạ Bà Sơ về ở nhà ngăn, nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn thấy con mình như vậy thần trí nó không bình thường rồi Cho nên đến bàn thờ của chồng là ông Sơ đó Là ông ơi, ông sống khôn thác thiên Ông phù hộ con mình bình an chứ nhìn nó tôi sợ quá ông Mà đúng thiệt, cả bà Sơ với bà Cố Không biết phải làm cách nào với cái triệu chứng Của ông Cố đây Và bà Sơ nha, cũng quên bẳng đi câu chuyện Ngày xưa, ông thầy cúng, ông tới nhà Trong cái đám tang của ông Sơ nói đó Là ông Cố có khả năng làm thầy Bà quên bẳng đi câu chuyện đó luôn Và sau đó một thời gian Yên ổn tầm được khoảng độ tháng đó các bạn Cứ tưởng là mọi chuyện lạ thường Trong nhà sẽ chấm dứt, nhưng Câu chuyện diễn biến tiếp theo Làm cho mọi người không thể nào quên được luôn Là vào cái buổi tối Trong một đêm cũng mưa gió rất là lớn Tất cả những thành viên trong nhà đang ngồi để mà ăn cơm tối các bạn Không biết vì sao đang ăn ngon làm tự nhiên Ông cố chạy vù ra ngoài trong khi trời nó mưa như là trước nước Thì mọi người thấy như vậy đó Không biết ai xui ai khiến làm sao Mọi người nghĩ chắc là ông đi qua nhà của những cái người bạn ông để mà có cái chuyện gì đó thôi Không có nghĩ là ông sẽ đi đâu đâu Nhưng đến tối khuya ông chưa về Gia đình lại đổi mưa đi tìm đi hỏi khắp nơi Những cái người bạn của ông kêu á Là hồi nãy giờ đâu có thấy ông cố qua nhà đâu Khi này nè Lần thứ ba mọi người nhốm nháo đi tìm ông cố Nhưng mà không may mắn như hai lần trước đó các bạn Biết lý do vì sao không Tại vì hai ngày trôi qua Ba ngày trôi qua Một tuần lễ trôi qua Không có bất kỳ thông tin nào của ông cố hết Tìm không được các bạn Tất cả những cái hang cùng ngõ hẻm là lật tung lên hết trơn rồi Không thấy là không thấy Khỏi phải nói Các bạn cũng tưởng tượng được là cái người vợ á, Con thì còn quá nhỏ đi Còn người mẹ nè Chồng mất xong bây giờ còn cái đứa con cả phụ mình Để mà chăm lương no cho cả nhà như vậy đó Là mọi người rất là hiếu thảo luôn Bây giờ mất tích ở đâu Không biết tìm hoài không được Hai người phụ nữ khóc hết nước mắt luôn các bạn, khóc ngày, khóc đêm. Chắc chắn là chuyện xấu nhất đã xảy ra với người chồng, người con của mình rồi. Khóc cạn nước mắt luôn và trong cái giây phút đang cực kỳ đau lòng như vậy. Không biết ai xua ai khiến sao mà bà Sơ chợt nhớ ra cái ông thầy cúng ngày xưa. Vội vàng là kêu người qua mời ổng qua bên nhà này nè. Đó, xong rồi tới nơi cũng trình bày như vậy. Thì lúc mà ông thầy ổng nhìn vào trong căn nhà, các bạn ổng nghe đủ câu chuyện rồi đó. Thì ổng mới nói như sau. Bà còn nhớ năm đó tôi nói không Đợt đó là tôi không chắc chắn Nhưng bây giờ tôi khẳng định bà nghe luôn Là con trai của bà có căng có số làm thầy Nó đang bị hành căng thôi Chứ không có gì đâu Thì bà Sơ nghe vậy cũng khóc quá trời luôn Hỏi là bây giờ nếu mà vậy đó Thì nó có được bình thường không Mà bên nó đi đâu Tôi kiếm cả tuần trời hơn rồi không thấy nó về nhà Nghe xong thì ông thầy im lặng một hồi lâu Sau đó ông bấm quẻ và ông kêu á Tôi chắc chắn với bà, con bà không chết đâu Tôi đảm bảo là nó còn sống, nó không chết Nhưng chừng nào nó về Thì tôi không có dám chắc Nhưng ngắn thôi, sớm thôi nó sẽ về Tôi biết nó đi đâu đó, nhưng tôi không thể nói cho bà nghe được Lúc nó về nha Nó sẽ chưa trở lại làm bình thường được Bà cứ bình tĩnh thôi nha Thời gian mà nó trở lại bình thường á Nếu mà nhanh, cũng phải gần năm Lâu á, phải 2 năm Hoặc là đến một thời điểm thích hợp nào đó Tới khi mà thiên cơ tới Trời kêu rồi nó sẽ trở lại bình thường thôi Chắc chắn Tôi cam đoan với bà Bà yên tâm đi Đừng có lo Con bà hiện tại Không có chết đâu Ông thầy nói với giọng rất là chắc nịch nha các bạn Mặc dù bà Sơ hỏi thêm rất là nhiều câu nữa Nhưng mà kiên quyết Ông thầy không trả lời trả vốn không nói thêm một chữ nào Lập tức đứng dậy Chào bà Sơ bà Cố Xong rồi ra về Khi mà nghe ông thầy nói như vậy Thì bà Cố với bà Sơ cũng chỉ biết nghe thôi Làm gì được giờ đây Ngày nào cũng ra trước sớm để mà ngóng trong xem là ông Cố có về không Từng ngày từng ngày nó trôi qua giống như là mấy thế kỷ vậy các bạn Và đúng một tháng sau Ông Cố về Bữa đó thì hai má con đang ngồi trong nhà thôi Thật sự lúc này hai má con cũng không còn hy vọng gì nữa Tại đâu biết ông thầy nói đúng hay là nói sai Trong sớm họ xôn xao dữ lắm Họ mới chạy qua nhà và kêu với bà Cố với bà Sơn Là trời đất ơi Ông Cố về kìa Ông Cố đang trên đường về kìa Nghe tới đây thôi Hai má con đứng lên chạy ra ngoài để mà coi liền Nhìn từ đang xa thì đúng là ông cố rồi và ông bắt đầu đi từ từ lại gần hơn Mọi người thấy rằng là ông về với cái bộ dạng nó rất là sạch sẽ các bạn Ông vẫn mặc đúng bộ đồ lúc ông đi nhưng mà đáng nói một chỗ đó, Nó vẫn sạch sẽ không một vết bẩn nào và đặc biệt trên tay ông có cầm theo một cái kiếm Được làm bằng gỗ Chạm khắc rất là tỉ mỉ các bạn và liên tục đánh chém vào không khí Mọi người thấy vậy thì mừng lắm Mới dẫn ông về nhà Thì bà Sơ trội khóc Xong mày hỏi là Hả? Trời con đi đâu cả tháng trời vậy Là mái trông quá Ông về Có mặt ở nhà rồi Xác nhận là ông vẫn rất là khỏe mạnh và lành lặng Nhưng mà cái tinh thần của ông á Nó lạ lắm các bạn nó Ông cứ cười cười cười cười Mà cái nụ cười nó dại lắm kìa Hỏi nhiều lần thì ông mới trả lời là Dạ con đi lên núi chơi Có ông kia kìa Ông dẫn con đi Thì bà Sơ hỏi tiếp là ông nào Nhưng ông cố cũng cười cười và không có trả lời nghe các bạn Hỏi kiểu gì ông cũng không đáp Và thấy như vậy mọi người không nói gì nữa Ông về rồi thôi lành lặng rồi Hàng xóm họ cũng giải tán Và lúc đó ở trong xóm này người ta đồn nhau là ông cố của em gió Giống như kiểu mùa thu Hà Nội các bạn Nó cứ man mát thẳng thẳng khùng khùng Tại vì thấy ông thường xuyên ngồi nói chuyện một mình Giống như là kiểu có một cái người nào đó bên cạnh ông Người ta nhìn tất nhiên người ta không thấy được các bạn Thì người ta mới đồ như vậy ha Và gia đình Sau khi mà ông cố trở về Nhìn thấy ông vẫn còn chưa có tỉnh táo lại hẳn đó Biết là ông thầy cúng năm xưa Ông nói đúng rồi Chắc chắn luôn Gia đình hiểu cái nguồn cơn như thế nào Cho nên cố gắng là giữ ông cố lại ở trong nhà đó Không có cho ông ra ngoài nhiều nữa Tại vì sợ là ông sẽ bị vong dẫn đi Giống như mấy lần trước Càng ngày tình trạng của ông càng lạ hơn Cứ tỉnh tỉnh mê mê Có ngày ông rất là bình thường nha Nhận ra mọi người cũng vui vẻ dữ lắm, nhưng sẽ có ngày ông không nhận ra ai, không nói chuyện với ai, chỉ cười và nói chuyện một mình giống như những cái người mà bị tâm thần các bạn. Và từ khi mà ông về đó, ông bắt đầu biết đánh võ nhưng mà đặc biệt là cái động tác của ông nó rất là bài bản, rất là đẹp nha. Không giống như là người giả vờ mà đánh võ đại đại đâu. Và ông còn có khả năng viết chữ Hán trong khi từ bé đến lớn, đầu tắt mặt tối, phụ cha phụ mẹ. Kiểu là bương chảy vậy đó Ông làm gì được đi học đâu mà biết viết chữ Và có một ngày Hôm đó là đám dỗ của ông Sơ Mọi người trong đại đình ai cũng bận hết Có gì thì sẽ cúng như vậy thôi Hồi đó thì nghèo lắm các bạn Trong khi mọi người đang làm đồ ăn nha Nhìn ra ngoài cửa thấy ông Cố á, Ông đang đứng đó lẩm bẩm nói chuyện một mình Thì câu chuyện này quá là quen thuộc rồi các bạn Nhưng mà lúc sau lên á Bà Cố với bà Sơ có hỏi là Hồi nãy con đứng con nói chuyện với ai ngoài cửa vậy Ông trả lời một câu làm cho bà Sơ với bà Cố nghe Xanh chành mặt mũi trơn luôn các bạn Con đứng con nói chuyện với ba Hôm nay đám dỗ của ba đó Cho nên là ba về Và biết con mình có căn làm thầy Chắc chắn không tự nhiên mà ông nói vậy đâu Nên bà Sơ có hỏi lại là ba về Ba nói cái gì vậy con Thì ông Cố mới kêu là ông Sơ về Dặn dòi những cái chuyện sắp xảy đến trong nhà mình thôi Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy Đến tận 2 năm sau Giống như lời của ông thầy cúng ngày xưa nói các bạn Và cái hôm đó ông thầy cúng này nè Có việc phải đi ngang qua bên nhà của ông cố với lại bà Sơ đó Đi cùng với ông thầy cúng thì có một ông thầy nữa nha Ông thầy kia là người Hoa Rất là giỏi luôn các bạn Và khi mà đi ngang qua đó Bà Sơ thấy thì có mời hai người vào trong nhà để mà nói chuyện với nhau Thì tự nhiên lúc này nè Ông cố đang ở sáu bếp Ông sọc thẳng lên trên và nhìn vào cái ông thầy người Hoa Đi cùng với ông thầy cúng năm xưa đó Hai người bắt đầu ríu rít nói chuyện giống như là một đôi tri kỷ mà thân nhau từ đời nào, từ kiếp nào rồi Trước cái sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người Tất nhiên là ông thầy cúng năm xưa ông biết thời cơ tới rồi đó Thằng này nó sắp thỉnh ra rồi nè Nên ông cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu Và cái cách hai người đó nói chuyện đó Rất là thư thả các bạn Giống như là hai vị đắc đạo vậy đó Ngồi xếp bằng nà mặt mày cả hai điều đỏ phân phân Và nói bằng một cái thứ tiếng gì đó Không ai hiểu Và sau này thì mới biết ra là tiếng của người Hoa ha Nói rất là lâu luôn Từ sáng cho đến chiều luôn các bạn Mấy tiếng đồng hồ Thì khi này xong xuôi rồi đó Ông thầy người Hoa cố đi đến bên bà Sơ và nói Là thôi Từ nay về sau là không sao nữa đâu Ông cố là được bên trên chọn Đang bị hành căng vậy thôi Những lần mà con của bà đó bỏ nhà ra đi Hoặc là ra ngoài mộ để ngủ á Đều là bị vong dắt Còn tại sao mà ông này ông biết đánh võ đó Hoặc là biết viết chữ hán Là bề trên về chỉ dạy cho ông trong cái giấc mơ đó Cho nên từ đây về sau ngang Ráng dặn ông là cố gắng tu tập Để mà còn giúp đời giúp người Nói xong câu đó thì hai ông thầy Từ biệt gia đình và đi vẹn Quả nhiên đúng y chang như những lời mà ông thầy người Hoa kêu nói các bạn Sau cái cuộc gặp gỡ đó Ông Cố tỉnh táo hẳn ra Và không còn mê mê dại dại nữa Trở lại bình thường và sống như trước kia Và từ đây nè Cái hành trình tu tập của ông Cố bắt đầu Ông không ăn được thịt nha các bạn Bắt đầu là ông ăn chay Ông biết kê thuốc cứu người Và rất là nhiều những cái Người ta mà gia đình có người mà bị bệnh đó, Hoặc là trẻ con mà sinh ra nó ốm yếu Các kiểu là đều qua nhà của ông Cố Để mà nhờ cầu cái sự giúp đỡ Ông tới nha các bạn Đa phần là ông chữa được hết Và nghe kể có một cái thằng bé Thời điểm đó mới sinh ra Nó có một cái cục u gì ở trên trán Đi thầy thuốc nam các kiểu cũng không hết Nhưng tới ông cố Ông làm một lần là bắt đầu nó xẹp xẹp Qua lần thứ hai là nó xẹp đi rất là nhiều Và đến lần thứ ba Hoàn toàn cái cục u đã biến mất Ông còn hốt thuốc cho những cái người già bị xương khớp nữa Có những người mà bị trực tay Trực chân hoặc là gãy tay gãy chân Tìm đến ông giúp ngay Nhưng mà lạ cái là các bạn biết không Thay vì là ông phải bó vào trong chân của những người đó ha. Đây ông không đâu Ông hỏi là người ta đó Bây giờ bị đau ở chỗ nào, gãy ở chỗ nào Thì người ta chỉ là dù chỗ này đi Thì ông sẽ nắng Ông nắng không phải là trên tay của người ta Mà ông nắng trên cái tay của ông Giống như là bằng một cái phép thần kỳ nào đó Ông tự bẻ xương khớp của mình Ông điều chỉnh xương khớp của mình Thì xương khớp của người ta nó sẽ tự động lành lại luôn nha các bạn Đúng y chang Rất là thần kỳ vậy đó Và thậm chí là ông còn đi bắt bông, bắt ma, bắt quỷ để mà giúp đời, giúp người nữa. Nói chung, sau khi mà ông cố, trên cái đoạn đường mà tu tập của ông á, ông là một người gọi là tiếng lành đồn xa luôn. Ai nấy xung quanh mà nghe được cái tiếng của ông, biết được ông này rất là giỏi. Họ đều tới để mà nhờ cầu xin cái sự giúp đỡ. Và tất nhiên ông chả lấy tiền, lấy bạc gì đâu. Ai cho gì cho đó Nhiều khi là... Trứng hay con gà hoặc là cái gì đó Có nhiều, cho nhiều thì ông nhận nhiều Chứ hoàn toàn là không có đòi tiền đò bạc gì hết nha Và đến đây là kết thúc câu chuyện đầu tiên Nói về ông cố và quá trình tu tập của ông Qua đến câu chuyện thứ hai Câu chuyện này thì kinh dị lắm nha các bạn Thật ra đó Em gió được nghe bà nội của mình kể lại Và bà nội cũng chỉ được nghe là ông Ở, ở trên đó Là ông cố với ông sơ kể lại mà thôi Thời gian thì không có chính xác Nhưng mà cái câu chuyện này nó xảy ra lâu lắm rồi Thời mà còn bá hộ với lại địa chủ đó Thời điểm đó Ở trong làng của bà nội Có một cô này tên là cô Úc Nhàng ha. Cô là con gái con ông bá hộ từ Thời xưa gia đình nó đứt cát Cô ông bá hộ từ phải gọi là nhiều vô số kể luôn Tiểu thư của một gia đình như vậy Ai cũng sẽ nghĩ là cô này chắc là cô chảnh trẻ dữ lắm Nhưng không Cô Út Nhàng ha Không hề kiêu ngạo, không hề kinh thường người khác Thậm chí là cô rất là yêu thương người nghèo khó ai mà bị bệnh ha, gặp là cô sẽ cho tiền một thuốc nè, người nghèo đói nè thì cô sẽ cho gạo nè. Nói chung cái tiếng thơm cô này á, sống rất là được lòng luôn, ai ai cũng biết là cô dễ thương cực kỳ, gia nô người làm trong gia đình đều yêu quý của Út Nhàn. Nhưng mà trái ngược với lại cô nghe. Ba má của cô á, là ông bà bá hộ từ, đúng kiểu là cường hào ác bá luôn các bạn. Ông bá hộ từ từ khi mà sinh ra Ông ngậm thì vàng rồi, Do được thừa hưởng cái số ruộng đất của ba mẹ mình nên ông giàu lắm. Gia đình này giàu từ nhiều đời trước Nhưng mà suốt ngày ông bài bạc Gái gú và đặc biệt là ông tham tiền Ông đối xử tệ bạc với người làm Gia đình ở trong gia đình Và bà Bá Hậu Từ á, cũng là tiểu thư con nhà quyền quý Ba má của bà á, còn giàu hơn nhà của ông Bá Hậu Từ nữa Cho nên mặc dù hai vợ chồng lấy nhau thôi Như mọi quyền hành Đều trong tay của bà Bá Hậu nha Tính tình bà này khỏi nói rồi. Nổi tiếng chua hoa hóng hát xem người làm. Những người nghèo á, giống như cỏ rác vậy thôi. Người làm Giano nếu chuyện gì không vừa ý. Là bà đánh nè, bà chửi nè. Nếu mà làm đồ ăn chậm trễ hoặc nấu cơm còn sống à, hoặc là sơ sẩy mà bị gì đó thôi. Là sẽ hất đổ cái mâm cơm mông canh từ trên đầu mà hất xuống. Á. Thậm chí là còn tạt nước sôi vào Giano nữa. Nói chung là tàn ác cực kỳ các bạn. Và có một hôm. Cô Út Nhàn cũng mới đi lễ Phật ở trên chùa. Thì vô tình Trên đường về, cố gặp một cô gái Đang ngất xỉu, nằm giữa đường vậy đó Thì với bản tính của cô út nhàng mà Cũng hiền dữ lắm, cô mới kêu người đến Và đỡ cái coi là cái người này Biện sao vậy mà giữ vậy ha Và một lúc nữa, cái người con gái đó tỉnh dậy Hỏi tới hỏi lui thì mới biết đó, Cái người ngất xỉu tên là cô lành các bạn Từ khi sinh ra Cô lành này là mồ côi mẹ rồi Tại vì Mẹ cổ là sinh khó lắm, bị băng huyết mà mất Cho nên là chỉ sống cùng với cha của mình thôi Hai da con nương tựa vào nhau Mặc dù nghèo khó nhưng mà gia đình cũng hạnh phúc lắm Và ba cô lành suốt ngày làm việc Để mong muốn là cho con gái của mình Có một cái cuộc sống á, là nó đỡ vất vả hơn Và cô làm từ khi sinh ra Là cô bị bệnh bẩm sinh rồi Cô bị xuyển hay bị sao đó Rất là nhiều lần mà cô cứ phát bệnh Cô tưởng là không qua khỏi nhưng mà trời thương Dần già là cô cũng đỡ hẳn ha, và ba cô cũng không có mong muốn là con gái mình sẽ làm chuyện gì lớn lao hết Chỉ mong được lớn lên, bình thường, khỏe mạnh như bao người là ok rồi Nhưng mà đúng là ông trời biết treo ngươi người khác lắm các bạn Lúc đó thời thế loạn lạc, chiến tranh, giặt nó hoành hành dữ lắm các bạn và đợt đó Nó tới làng của cô lành và giết người trong làng của cô Đáng thương hơn là trong số những cái người chết có cả ba cô lành này nè Năm đó cô mới 14 tuổi thôi các bạn Và may mắn điểm nha Cô cùng với những một số những cái người xung quanh đó, Thoát chết trong làng cứ chạy Chạy cắm đầu cắm cổ chạy từ đêm đến ngày Chạy qua cái vùng khác Và vì kiệt sức cô ngức xỉu bên đường Cho đến khi được cô út Nhàn phát hiện ra Và khi mà nghe tình cảnh của người này Sao mà đáng thương quá đi Cô Nhàn với cái lòng bao dung của cổ mà Quyết định là sẽ dẫn cô Lành về nhà Thưa chuyện với ba má mình là giữ cô Lành lại Chăm sóc cho nó khỏe Rồi sau đó là cho cô Lành một cái Công việc là làm giúp việc ở trong nhà Làm gia đình đó Thì tất nhiên rồi Ông bà Bá hộ Từ thì đời nào mà chịu Mặc dù là cây độc với người làm trong nhà Nhưng hơn cái nha các bạn Rất là cưng cái cô lành này nè Xin lỗi cưng cô nhàng này nè Nên là cô nhàng của năng nỉ Thấy vậy thôi Ông bà Bá Hậu Từ cũng siêu lầm Và quyết định là giữ cô lành ở lại Và trong nhà của ông bà Bá Hậu Từ Còn có một người nữa nha Là người con trai Người này gọi là cậu Hai Tâm Cậu Hai Tâm á, thì đẹp trai, phong nhã và còn được đi học ở Trinh tỉnh nữa. Cho nên khi mà cô Lành về đây nè thời gian thấm thoát trôi qua cứ tiếp xúc với nhau đó thì cô Lành cùng với lại cậu Hai Tâm đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cậu Hai cũng ân cần dữ lắm các bạn và cái nhan sắc lúc đó của cô Lành á, rất là ưa nhìn, rất là dễ thương luôn. Cậu Hai Tâm hứa đủ điều thề, non, hẹn biển. Hứa là em cố đi ha. Sau này sẽ xin ba mẹ để mà cưới em. Nhưng Chỉ giấu giếm trong bóng tối thôi. Làm sao mà dám lộ cái chuyện này ra bên ngoài được. Do là sợ ông bà bá hộ từ xuất thân của cô lành này nè. Là người ở, là Gia Nô. Nên là với cái quan niệm của ông bà bá hộ đó. Mày có đầu thai mấy kiếp nữa. Cũng chưa có xứng đáng bước chân vào trong nhà của tao. Nên là cả hai người rất là sợ các bạn. Lén lúc gặp nhau trong bóng tối. Bình thường nha nhìn nhau là không có dám trao đổi cái ánh mắt nữa. Sợ người ta biết người ta nói ra nói vào lung tung đó. Và thời gian cứ như thế trôi qua. Bằng tất cả những cái sự thông minh tháo vác của bản thân cô lành nào. Càng ngày là càng làm được việc. Cộng thêm với bản tính hiền lương của cô nữa. Cho nên là mọi người trong nhà những người gia nô đó. Và kể cả cô Úc Nhàn rất là yêu mến cô lành này. Và càng lớn thì cô lành càng đẹp nha các bạn. Nghiên nước, nghiên thành làm sao xuyến một cõi luôn. Nét đẹp của cô nó diễm lệ, nó thuần khiết. Khiến những cái người đàn ông giàu có thời điểm đó muốn có được cô. Và nó bắt đầu từ một hôm. Nhà bá Hậu Từ á. Làm đám tiệc và mời tất cả những cái người quyền lực Những cái người mà có tiền trong khu vực đó đến dự Và khi mà cô lành cổ mang đồ ăn ra phục vụ ngoài bàn đó Thì vô tình lọt vào mắt xanh của rất là nhiều người đàn ông trong bữa tiệc đó Và người ta muốn bỏ tiền ra để mà mua cô lành này Từ tay của ông bà bảo hậu tư Lúc đầu hai ông bà nói chuyện với nhau cũng muốn bán cô lành đi Vì người ta bỏ tiền nhiều lắm các bạn Nhưng mà suy đi tính lại Giống kiểu là thật ra là không muốn bán cô lành đâu Không phải là do thương yêu mấm tay mấm chân gì Nhưng Thời điểm này là chưa được giá Làm sao mà để mà tạo cái hiệu ứng khan hiếm đó Càng ngày càng ngày càng ngày Đứa nào trả giá cao nhất mà tao cảm thấy được rồi Thì tao sẽ bán cái con này đi Chứ không phải thương yêu gì đâu Và cho đến một lúc Có một người trả giá rất là cao để mà mua lại cô lành Thì ông bà quyết định là sẽ bán cô đi Và khi mà nghe tin đó Cô lành cô khóc quá trời nhiều luôn Cô năng nỉ tìm đủ mọi cách để đưa ở lại Thì thấy như vậy Cô nhàng, cô úp nhàng á, Cô cũng đến cổ năng nỉ dùm Nhưng mà cũng bằng không mà Đứng trước một cái số tiền rất là kinh khủng như vậy Nên là ông bà bá hộ quyết định rồi Bán cho bằng được Và đến khi này bớt đắc dĩ nghe Cô lành cô mới vừa khóc vừa quỳ xuống Và đã tiết lộ một cái tin động trời Là cô đã có thai với cậu hai tâm rồi Các bạn tưởng tượng đi lúc đó. Cái phản ứng của bà, bà hậu tờ đó là sao? Bà tiến tới ngàn Bạch tác thẳng vào mặt của cô lành một cái. Bà chuỗi quá trời luôn. Mày đúng là cái thứ ăn cháo đá bát. Mày vào nhà tao, tao cu mang mày rồi cho mày công việc, cho mày tiền bạc. Mà bây giờ mày còn dụ dỗ con tao nữa. Đánh quá trời đánh luôn. Làm sao mà con tao có thể đụng vào một cái thứ dơ bẩn như mày được? Chắc chắn là mày muốn trèo cao đúng không? Trời ơi chuỗi không còn một cái từ ngữ nào mà diễn tả được. Vừa chửi vừa đánh quá trời cơ thể của cô lành bầm dập luôn Mặc dù là cô đang mang thai nha Và bà kêu tiếp đó, Mày ở yên trong đây Cho đến khi nào mày đẻ xong đó Tao lấy cháo tao lại rồi thì tao sẽ bán mày Mày mà có ý định bỏ trốn đó, Là mày chết mẹ mày với tao Chủi quá trời chửi luôn các bạn Đoạn này nè Thì bà nội của Gió có giải thích là với cái tính tình của bà Bá hộ Từ chắc chắn là sẽ đánh cô lành này cho đến chết luôn. Nhưng mà do cô đang mang thai nên vẫn chừa cho cô một con đường sống cộng thêm cái việc đó, là sau khi mà đẻ xong như vậy, bà sẽ giấu nhẹm câu chuyện này đi và bán cô lành. Khỏi phải nói rồi, không còn bút mực nào để mà diễn tả được cái sự đau đớn và tuổi hổ của cô lành đó Cô khóc rất là nhiều luôn và nếu như lúc này được sự an ủi và động viên của người mình yêu là cậu hai tâm á, thì nó đỡ được chút xíu nhưng không các bạn ơi không bao giờ có chuyện đó đâu sau khi mà ông bà bác hậu từ đó hành xử với cô là như vậy thì cậu hai tâm có đến gặp cô và nói đó em ơi anh thấy ba mẹ anh nói đúng đó. sau khi mà sinh con xong thì em nên lấy chồng đi anh không thể cãi lại ba mẹ của anh được đâu dứt Câu là ổng quay đầu ông bỏ đi luôn Các bạn mặc cho cô lành ở phía sau đó. Cô gào khóc, cô năng nỉ cổ đau đớn của vang sinh kiểu gì, kệ mẹ mày Không quan tâm mặc cho trước đó nha Lúc mà còn yêu chưa bị phát giác đó, Là thề non hẹn biện dữ lắm Bây giờ người ta đang mang con của mình trong bụng rồi Kệ luôn Khi này cô lành mới biết Cô nhẹ dạ cả tin mà cô trao tình yêu cho nhầm người Nhưng tình thế của cô Tiến thoái lưỡng nan tiếng cô không được mà lùi cũng không xong Và thời gian cứ như vậy trôi qua Đến khi mà cô làm sinh con Lúc đó sinh khó lắm các bạn Cộng thêm với cái sức khỏe bẩm sinh của cô Cũng không phải là người tốt nữa Cho nên là khó sinh mất máu rất là nhiều Cứ tưởng là không qua khỏi đó Nhưng mà trời thương Sau khi mà sinh con ra Cô vẫn giữ được cái mạng của mình nha Tuy nhiên cô chưa kịp nhìn mặt con Thì cô ngất xỉu rồi Cho đến khi mà tỉnh dậy đó, đã bị bà Từ cho người đến và đem con cô đi. Đến khi này cô đâu biết được đâu là mình sinh ra hai đứa bé gái song sinh nhưng mà không may. á Hai đứa bé gái các bạn đều có 11 ngón tay hết. Ông bà Từ thấy điều rất là hoảng luôn. Bà Từ đặc biệt nha, chuỗi cô lành dữ lắm, mày không biết đẻ con trai mày còn đẻ ra cái thước quái thai gì đây. Hai đứa bé gái đều có 11 ngón tay, bả nghĩ đây là một cái điểm xui xẻo dữ dội đó. Mà bả nghe ai trong làng đồn là nếu mà sinh một cặp song sinh con gái đó, thì là đại nạn sắp sửa tới rồi. Cho nên lập tức bả mời mà ông thầy cúng về nhà nha. Ông thầy này là trước giờ lo cái chuyện cúng bái làm ăn gì của bà đó. Xong rồi xem thử coi hai cái đứa cháu này của bả như thế nào. Thì ông thầy ông phán một câu là ông thầy này cũng ác lắm các bạn, ổng kêu chứ. Hai đứa này nè, trời đất ơi kinh khủng quá. Tụi nó là quỷ tái sinh mới có 11 ngón tay như vậy. Mà còn sinh đôi nữa là đại nạn tới với nhà của bà rồi. Bây giờ nếu bà không ỉm ngang. Chắc chắn là nhà của bà chết sạch không còn ai đâu. ỉm liền đi. Thì khỏi phải nói với một cái người như là. Ông bà bá Hậu Từ đó. Nghe như vậy chắc chắn là kiểu ỉm liền. Làm theo lời của ông thầy. Ông thầy ông dặn các bạn biết ông ác tới nỗi nghe ông kêu. Đó. Hai đứa này nè. Giữ được. Nhưng giữ được một đứa à Đứa kia là phải giết chết Lập tức Theo lệnh của ông bà Bá Hậu Từ Chôn sống một trong hai đứa trẻ luôn các bạn Mặc kệ nó khóc mặt kệ nó dậy nha Con nít đẻ ra mà Chôn sống nó luôn Trời đất ơi quá là kinh khủng Thậm chí là ông thầy còn dùng vô số những cái tà phép Để mà trứng xuống dưới cái huyệt mộ đó nữa Đến khi này Cô lạnh á cổ tỉnh dậy cô không thấy con của mình đâu Và còn bị nhốt ở trong cái phòng à Mà mình ở á Cô liên tục cô khóc lóc Cô gõ cửa cổ xin mọi người thả cổ ra đi Và hãy cho cổ gặp mặt con của cổ Nhưng làm sao được các bạn Không ai dám mở Mặc dù là mọi người rất là thương cô lành Trước cái sự thị uy của ông bà Bá Hậu Từ Có cho tiền cũng không ai dám mà giải thoát cô này hết trơn Và cứ như vậy trôi qua tầm khoảng 3 ngày sau Khi mà cô út nhàng á Cô lén tới để mà cổ thăm cô lành Nhưng mà đâu có được vào trong đâu Chỉ được ngồi ở ngoài hai người là cách nhau Một cái lớp cửa phòng như vậy nào Cô Lành liên tục hỏi, cô Út ơi, cô Út ơi, con tuổi đâu rồi cô Út. Cô Nhàn lúc đầu không nói đâu các bạn, đâu có tính nói tại vì câu chuyện nó kinh khủng quá đi. Làm sao có thể nói cho một người mẹ vừa mới sinh được tầm khoảng vài ngày về sự thật là con mình, một trong hai đứa là bị chôn sống như vậy được. Không nở lòng nào mà nói được hết. Nhưng mà trước cái sự năng nỉ khóc lóc cạn nước mắt của cô Lành thì cuối cùng cô Út Nhàn cổ sao động các bạn, cổ kể hết toàn bộ. Cho cô lành nghe và đưa một lúc sau đó, thì bà bảo hộ tự bà đến mà phát hiện ra bà mới lôi cốt nhàn đi Và trước khi mà rời khỏi bà còn ác tới nỗi bà nói với cô lành đó mày yên ở trong đó đi ngày mai thằng hai tâm nó làm đám cưới rồi Bà muốn cưới để hợp thức hóa về cái thai đó các bạn Về về cái đứa cháu mà bà vừa mới sinh ra đó Do là gia đình bà giàu mà Những người mà sau này tới chắc chắn là phải chịu đựng cái câu chuyện đó Họ phải nhận luôn cái người con của cô lành này nè Làm con của họ để mà tránh cái điều tiếng từ bên ngoài Và lúc mà nghe câu này xong Tất cả những cái nỗi đau đớn tuổi hộ biết bao nhiêu ngày qua Cộng thêm bây giờ nghe nói là mất một đứa con gái Bị người ta chôn sống và người mình yêu ngày mai lấy vợ khác Cô khóc rất là nhiều Nhìn cái tiếng nứt nghẹn và những cái tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của cô á, những nỗi đau này làm cho cô không thể bình tâm. Cô nghĩ quẩn các bạn và cô quyết định cô sẽ chết trong chính căn phòng này. Và lúc đó, cô lấy một cái bộ áo dài rộng rộng kiểu hồi xưa màu đỏ, do là thân với cô Út nhàng cho nên là cô có được cái bộ áo này nha. Sau đó trang điểm rất là đậm, nằm lên trên giường giống như kiểu là cô dâu trong đêm tân hôn vậy đó. Ở ngoài kia là đám cưới của cậu Hai Tâm thì ở trong này Cô chết bằng một cách vô cùng kinh dị là dùng dao cắt đứt cái động mạch trên cổ tay của mình cắt rất là nhiều vết nha các bạn máu nó cứ tu tủ tu tủ tu tủ nó chảy ra và cô trút hơi thở trong cái sự oán dẫn tổ cùng luôn bên ngoài kèn trống rất là linh đình, đám cưới hai tâm nhưng bên trong đó, là những cái oán hận của cô và tất nhiên các bạn biết rồi người chết như vậy làm sao đầu thai được cô muốn ám gia đình này, cô muốn bắt Tất cả những người đã gây nên lỗi lầm với mẹ con cô xuống mổ cùng với mình. Bên ngoài kèn trống linh đình. Nhưng bên trong căn phòng này một người con gái chết không nhắm mắt. Máu nó chảy ra ướt đẫm cả cái bộ áo dài. Cho đến khi những người già nô đó mở cửa để mà đưa cơm cho cô lành. Thì phát hiện ra cái sự kiện chấn động như vậy. Không muốn làm quan khách ở ngoài kia biết ha. Cho nên bà báo hộ đó bà ra lệnh là bây giờ gói xác cô lành lại đi. Đem ra chôn đại chỗ nào sau vườn đó. Kệ mẹ nó đi, chôn đại đi, chôn vội trong vàng rồi tập trung vào đám cưới Và đúng là người ác cho nên là bà từ bà sợ cô lành về trả thù Qua đám cưới xong xuôi bà lập tức kêu cái ông thầy mà chôn sống một trong hai đứa con của cô lành đó, Đến làm bùa và treo khắp nhà trơn luôn Treo chỗ này chi chích bùa để phòng cô này cô oán hận quá Cô quay trở lại để mà cô giết chết gia đình, của báo thù Và được một thời gian sau khi mà cô lành mất ha Cậu hai tâm cùng với người vợ mới đó gọi là bà mở hai đi Cũng rất là hạnh phúc bên nhau Và bà mở hai này nè Phải chăm sóc cái người con gái con của cô lành còn lại Mặc dù bà không thích đâu Thường xuyên bỏ đói đứa bé này Nhưng mà ngoài mặt con bà từ Thì vẫn tỏ vẻ ân cần chăm sóc giống như mẹ ruột vậy Và gia đình rất là yên tâm Tại vì sao? Vì sống yên ổn mà tiền thì vẫn có Không thấy cô lành về Chắc chắn là xong rồi Ông thầy cúng kia quá giỏi luôn, rất cao tay, trấn yểm được cái vong của cô lành. Nhưng, người tính đâu bằng trời, tính đâu các bạn, nhân quả nó tới muộn thôi, chứ không phải không có. Và một ngày đẹp trời, những cái người Giano đang dọn dẹp nhà cửa thì vô tình có một người nghe, làm rơi tấm bùa mà ông thầy dùng để trấn yểm cô lành xuống. Cái này nó giống như vậy, một cái trận pháp vậy đó, rớt một lá nha. Là tất cả những lá kia vô hiệu hết các bạn. Và thấy như vậy, cái người Giano kia không có ngờ được cái câu chuyện nó quá là nguy hiểm đi. Nên là mấy vội vàng cầm lá bùa đó, dán vào cái vị trí cũ, tưởng như vậy là xong rồi rớt có một lá thôi. Làm gì mà kinh khủng đến mức như vậy? Người ta đâu ngờ rằng từ lúc lá bùa kia rời khỏi vị trí á, là oan hồn của cô lành đã vào được trong nhà rồi. Có dán lên cũng chẳng còn tác dụng gì đâu. Và bi kịch của gia đình này chính thức bắt đầu từ đây nè. Cứ mỗi đêm về, những người Giano trong nhà kể lại là thường xuyên Họ nghe thấy những cái tiếng la hét Tiếng khóc lóc ỉ ôi ai oán của cô lành phát ra từ trong chính căn phòng Nơi mà cô kết thúc sinh mạng của mình Họ thường xuyên ngủ là bị gõ cửa nè Những cái bóng cứ đi qua đi lại Nhưng mà chỉ có những người Giano thấy thôi Và có một hôm Và một ngày không trăng không sao gì đó, có một ông, ông này thì tính là tham lam lắm, ông cũng gia nô trong nhà. Hồi trước khi mà cô lành còn sống á, ông hay đi theo cô lành tán tỉnh rồi còn đụng tay đụng chân, nói chung là dê sòm đó các bạn. Mọi người kể lại là thấy cô lành, nhưng ông không tin đâu, tại vì ông có nhìn thấy bao giờ, bữa đó ông làm việc xâm xuôi hết trơn rồi. Ông mới canh lúc mà cả nhà đang ngủ á Do là đêm không trăng không sao gì hết Nên tầm nhìn nó rất là tối luôn Ông mới nhân cơ hội này nè Ông mới lén vào trong phòng ngủ cô lành Mặc dù ông biết phòng ngày xưa mà cô chết Ông không sợ đâu nha Ông lục lội coi là cô lành còn tiền còn bạc hay là còn cái gì không Lúc đầu, ổng đi từ từ và ổng tìm kiếm ổng lục tung hết lên. Và lúc ổng đang tìm thì tự nhiên ổng nghe thấy có một cái tiếng cười của một người con gái. Nó vọng mà nó vang vang giống như là từ địa phủ vọng về vậy các bạn. Nó khi này nè, ổng mới chột dạ rồi nghe. Đêm hôm như vậy ai cười vậy ta? ổng run quá trời, ổng quay từ từ từ từ về đằng sau. Thì ổng thấy có một người con gái đang ngồi trên cái giường tóc xoả ra. Từ từ xoay đầu lại về phía ổng Thì ổng chết đứng luôn Đó chính là cô lành các bạn Cái mặt của cô khi này toàn là những cái đường rạch không mà Giống như kiểu là ai rạch mặt cô vậy đó Và những đường rạch đó liên tục tu máu ra Miệng á, các bạn ống ốc ống ốc ống Máu đổ quá trời luôn Và ổng để ý nha Hai cái răng nanh rất là lớn thò ra từ trong miệng của cô lành không thể nào mà kiềm chế được nữa rồi các bạn, ông rất là sợ luôn. Ông hét lên âm um sùm kêu là ma, ma, ma kìa. Ông làm kinh động tất cả mọi người trong nhà dậy Và khi này. Ông bà bá hậu tự cùng với vợ chồng cậu Hải Tâm á cũng thức và hỏi là có cái chuyện gì mà mày la hét âm um sùm vậy? Thì ông mới kể là là ông gặp cô lành đó. Vừa sợ ớn vừa khóc mà miệng ông liếu nhíu liếu nhíu nói không có được luôn các bạn. Nghe xong thì bà hãy Từ xin lỗi bà bá hộ tự á, bà mới nói là sao mà nói được Làm sao mày thấy con lành được mày bị cung hả? Đêm hôm không ai, không cho ai ngủ hết. Mày la hét vậy. Mày nha, cầm cái hồng mày lại nghe chưa? Lúc này bà báo hậu từ, bà vẫn nghĩ là cái căn nhà đã được hoàn toàn là bị trứng iểm rồi. Và ngoài cái phần mộ của cô lành, đó, cái chỗ chôn cô lành đó, đã được yểm rồi. Làm sao mà cô lành có thể về được? Nhưng đó là bà thôi. Còn Giano trong nhà vì người ta nghe rồi mà. Người ta nghe tiếng khóc của cô, người ta biết là cô về rồi. Ai nấy mặt mũi xanh chành như là tàu lá chuối thôi. Chỉ có vợ chồng ông bá hổ Cùng với lại cậu hai tâm á, Là hổng tin Tại vì họ không nhìn thấy Tiếp theo Người mà chịu cái sự ám ảnh của cô lành á, Nó chính là mợ hai Là vợ cậu hai tâm đó Từ lúc về ngôi nhà này nghe, Là bà chăm sóc con của chồng Nên bà tức lắm Có nhiều khi mà bà lén lén Không có ai Bà đánh đập đứa bé Đôi lúc là bà bỏ đói luôn Thậm chí là lúc mà chăm á, Còn ngắt Còn nhéo Nói chung độ tàn độc của bà này Cũng chả thua gì mẹ chồng của bà Cá mày một lửa nhưng mà dù sao Cũng còn gia đình ba mẹ chồng ở trên đó, Nên bà phải đóng giả làm một cái người Gọi là dâu hiền Là một người mẹ kế hoàn hảo Nhưng đến một hôm, đứa bé này bị bệnh các bạn Nó khóc quá trời khóc luôn Bà không chịu kêu thầy thuốc đâu Và cứ như vậy thấy nó khóc Trong lúc mà không có ai xung quanh Và cái nhân tính của bà mất hết rồi Bà dùng cái gối nằm đè lên trên mặt của đứa bé Để mà cho nó chích ngạt luôn Mày chết đi Mày chết mày à mày đi, mày đi, mày chết đi Mày chết đi để tao đỡ về rắc rối chăm sóc mày mày chết đi Vừa đè mà bà vừa nguyên rùa Cái đứa bé nó đâu có tội tình gì đâu các bạn Cuối cùng Đứa bé tắt thở và nó tím tái nó chết luôn Bà này bà vẫn đóng giả là bà đâu có biết gì đâu Trời ơi bà, bà vô tình bà, bà Bà chỉ mới ngoảnh đi chút xíu thôi mà Cái đứa này nó đã chết rồi Bà trước khi mà nhận cái tin đó đó Vốn diễn à Ông bà bá hộ đã nghe cái ông thầy kêu nó là quỷ tái sinh thêm 11 ngón tay và lại là con gái nữa Cho nên ông bà cũng chả mấy quan tâm rồi bây giờ thấy nó chết Ông bà cũng bình thường thôi coi như là xong Giải quyết xong câu chuyện này sẽ không còn để lại bất kỳ một cái tai tiếng nào nữa Tuy nhiên cũng đem đi chôn cất ha Và trong tang lễ ngoại trừ cô út nhàn ra là cô khóc cô thương cho cháu mình thôi Không ai nhỏ một giọt nước mắt nào trên các bạn Và sao nghè mấy Bà mở hai này nè, bà bắt đầu có những cái triệu chứng Đêm mà bà nằm bà ngủ á Bà sẽ lơ mơ bà nhìn thấy có một cái đứa bé gái Đứng ở trên đầu nằm hoặc là bên cuối giường của bà đó Mẹ ơi Sao mẹ giết con vậy mẹ Mẹ ơi, sao mẹ giết con vậy mẹ Và đứa trẻ này dùng hai cái bàn tay của mình Bóp thật là chặt cổ của bà mở hai Bà giật mình, bà sợ dữ lắm các bạn Bà mới quay qua nói với chồng mình là cậu hai tâm đó Thì ông kia ông kêu là bà nằm mơ bà thấy bậy bạ thôi chứ không có cái gì đâu Nhưng hàng đêm bà đều bị như vậy hết Lúc đầu chỉ có một đứa thôi nhưng sau này nghe Bà thấy hai đứa con nít đứng ngay trên đầu giường một đứa đầu một đứa cuối Đứa thì lây chân sóc sóc sóc Một đứa thì bóp cổ của bà Mẹ ơi sao mẹ giết con vậy mẹ Mẹ ơi sao mẹ giết con vậy mẹ Những hình ảnh đó những cái tiếng nói đó Làm cho bà ám ảnh lắm Không đêm nào bà ngủ được và dần dần là thần trí của bà không ổn định luôn. Nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo và đỉnh điểm là tới bà bả hộ từ ngang các bạn. Vào cái hôm đó, trời mưa gió gió giật bên ngoài rất là lớn, sấm chớp đi đùng không hiểu sao bà cứ, bà cứ trằn trọc hoài. Lăn qua lăn lại không ngủ được thì bà mới kêu cái người gia nô á Lấy một cái thao nước ấm ra đi để cho bà ngâm chân Rồi bà ngồi một mình ở đó nghe Vừa ngâm chân vừa nhìn ra ngoài những cái vườn của bà đó Cây cối nó âm tầm rậm rạp thì tự nhiên lúc này nè Bà nghe thấy có cái tiếng cười hòa lẫn và cái tiếng mưa gió sắm chết Lúc đầu bà tưởng là mình nghe lộn thôi Đêm hôm nhiều âm thanh quá Mưa giông gió giọt mình nghe lộn thôi chứ không có gì đâu Nhưng khi bà nhìn thẳng ra về phía những cái tán cây á Bà thấy có bóng của một người con gái nha các bạn Đi rất là chậm chậm chậm chậm chậm chậm Bên dưới những cái tháng cây đó Và do cái sấm chớp nó đánh lên Thì bà nhìn thấy Khi không có ánh chớp nữa Thì nó chỉ là một cái màu đen ưu thịt thôi Nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Hình ảnh đó lúc tỏ lúc mờ lúc tỏ lúc mờ Lúc nhìn thấy lúc không nha Bà cứ cố bà xoa hai con mắt của bà để bà nhìn cho nó kỹ Bà tưởng nghe nhầm nhìn nhầm thôi Nhưng ngay khi bà vừa ngồi xuống nhìn vào cái bàn chân của bà đó trong cái thao nước Để đứng lên cho nó khỏi ướt các bạn Thì bà lờ mờ bà thấy có cái hình bóng phản chiếu của ai Trong cái thao nước dưới chân của bà nghe Theo quán tính bà từ từ xoay đầu về phía sau để bà coi thì trời đất ơi Bà muốn đứng tim bà chết ngay tại chỗ luôn Tại vì bà nhìn thấy hình ảnh y chang như cái ông Giano Mò vào trong phòng của cô lành Cô lành xuất hiện các bạn, mặt mày toàn những cái đường rạch máu liên tục đổ ra, hai cái răng nanh trong miệng của cô mọc ra quá là dài rồi Cô nhe răng, cô cười, của nói với bà bá hậu tư á Mày có nhớ tao là ai không? <cười> mày nhớ tao là ai không? Tao nè, tao là con lành nè, tao về rồi nè Sau đó là những cái tràng cùi liên tội luôn các bạn Nó giống như từ địa phủ vọng về vậy đó Vang lên từ bốn phiếu luôn Bà rất là sợ Và cuối cùng bà hét lên một tiếng Vừa chạy ra vừa hét nhưng mà do trời mưa Cộng thêm với cái tiếng sắm nữa Đâu có ai nghe bà kêu cố đâu Cho đến khi sáng ngày hôm sau Mưa tạnh mây tan rồi Người trong nhà mới đi ra ngoài vườn phát hiện ra là bà đang nằm ngất xỉu ở ngoài đó Sau cú sóc này Bà mới biết đúng thiệt Con lành nó về rồi Bà mới tin nghe Xong bà cho người đi kêu cái ông thầy cúng đó Đến để mà giải quyết Thì vừa mới đến nhà của ông thầy cúng thôi các bạn Người ta gõ cửa quá trời Cuối cùng đó, Đẩy thẳng cửa đi vào nhà Vì chuyện này theo lời bà báo hộ dặn là gấp quá Phải kêu ông thầy qua cho bằng được Thì lúc Giano mở cửa ra đó Các bạn biết chứng kiến gì không Cái ông thầy cúng nha các bạn Miệng mồm của ông toàn là máu không Mà các bạn Ông chết rồi Khi này Lá bùa hộ mệnh coi như là cuối cùng của gia đình báo hồ tư, không dùng được nữa. Và khi Giano trở về báo tin, gia đình ai cũng rất là sợ, không biết vì chuyện gì mà ông thầy đột ngột ra đi như vậy. Thì cũng cố gắng nha, tìm 4-5 ông thầy nữa, nhưng những người kia vừa tới cửa nhà thôi, là họ cáo từ rồi, họ không có dám giải quyết. Tại vì họ nhìn thấy, họ biết cái oán khí quá là kinh khủng đi, họ mà dây vào nhiều khi họ mất mạng luôn đó. Và rồi có một hôm, bà mở hai này nè, bữa tối nha, bà đi ra khỏi nhà đến khi trở về á, thì ông biết làm sao, bà nhìn thấy tường xa trên nốc nhà của mình, thấy có cái gì đó lấp láp, bà tưởng ăn trộm không mà bà căng con mắt ra để bà nhìn cho nó kỹ, thì lúc này, không phải ăn trộm các bạn, mà chính là hai đứa bé gái, hai đứa đó nghe, đang leo qua leo lại trên cái mái nhà của gia đình này, sau đó khi biết bà nhìn thấy rồi, Hai đứa bé quay đầu lại con mắt nó giống như là hai cái cặp đèn cúng vậy đó Trời đất ơi bà sợ quá, bà chạy vào nhà và tối bà ngủ nè Người ta thì không nghe đâu nhưng riêng bà nghe cái tiếng nhảy đung đung đung trên nóc nhà Thứ đề nó muốn sập luôn vậy đó và kể từ sau đó chính thức là bà phát điên Chứ không phải là lúc tỉnh lúc mê nữa Và rồi một ngày đẹp trời không biết như thế nào Khi mà người ta đi vào trong phòng ngủ mà gọi bà dậy á, thì phát hiện là cái xác của bà mợ hai này nè Treo toàn ten bởi một cái sợi dây thường nối lên trên cái xà nhà ra. Đến khi này, quá nhiều câu chuyện kinh dị xảy ra trong nhà của mình. Thì ông bà, bà Hồ Từ cố gắng tìm kiếm khắp nơi để mà coi có thầy giỏi về giúp gia đình mình không. Thì vô tình biết được một ông thầy. Không nhớ rõ ông tu theo cái đạo phái nào nhưng mà ông rất là giỏi nha các bạn. Ông tới nhà, xong rồi ông nghe gia đình trình bàn vậy đó. Thì ông mới quan sát và ông kêu là cái khu viên gia đình đâu đâu cũng toàn là ẩm khí thôi. Oán khí tên nó nó ngút trời rồi. Gia đình mấy người á, làm ra cái chuyện tầy đình đến mức người ta hận, người ta thành quỷ hết trơn rồi cái kìa. Quỳ lại năng nỉ vang sinh ông thầy giúp đỡ dữ lắm các bạn. Và cuối cùng nha, ông nhận lời. Ông mới kêu mọi người dẫn ông ra chỗ mà chôn cô lành đi để ông xem. Thì khi ra đó ông kêu mọi người đào lên. Ngày xưa các bạn nhớ cái đoạn Nguyễn Kể là cô lành ngày chết. Chỉ được đào đất và chôn dụt xuống đại vậy thôi Chả có mồ mả đàng hoàng đâu Và lúc môi cái cái xác cổ lên các bạn Phát hiện ra là cái xác vẫn còn nguyên Nhưng mà ở trong miệng đó, Mọc ra hai cái răng nanh rất là dài rồi Thì ông thầy ông lắc đầu Ông kêu ca này khó nha Tuy nhiên ông cũng căng giận Giano là bây giờ chuẩn bị Làm một cái lễ chôn cất đàng hoàng cho cô lành đi Và ông thầy khi này ông mới giải thích nè Đáng lẽ chuyện này là tôi không có nhúng tay vào đâu Tôi không đụng đến Vì nhân quả gia đình mấy người ăn ở ác đức quá đi Nhân quả mấy người phải trả báo Nhưng nếu mà tôi làm ngơ Thì tất cả những người trong nhà này đều phải chết hết Và vong hồn ba mẹ con cô lành á, Sẽ càng thêm tội nghiệp Họ không được đi đầu thai Nên bây giờ tôi nhận lời tôi giúp mấy người nha Tôi chỉ giúp để mà khuyên vong linh cô lành Không có ám hại gia đình mấy người nữa Còn cái quả nghiệp mấy người gây ra đó Mấy người sẽ trả như nào Thì tôi không có biết nha Ông ấy kêu là sẽ gọi hồn cô lành về để nói chuyện và khuyên cô đi tu tập. Nếu mà cô ấy không chịu á, thì ông cũng bó tay không thể làm gì được do oán khí của cô quá sâu nặng rồi. Mẹ con cô ba người thành quỷ hết trơn rồi rất là mạnh luôn. Thì lúc này ông thầy có lập một cái bàn cúng để mà gọi hồn cô lành về. Và cái buổi lễ đó diễn ra vào buổi tối các bạn. Gia đình thì ngồi phía sau lưng của ông thầy Ông thầy thì đứng trước cái bàn cúng nha Ông căng dặn rồi cứ đọc cái chú này Cứ nhậm đi nhậm lại cái câu chú này nè Nhậm đi nhậm lại Thấy cái gì thì cũng không được ngưng đọc Nhớ nghe chưa Ông đứng trước bàn lễ và ông làm phép một hồi sau Tất cả mọi người đều nhìn thấy Từ đằng xa đó Trong cái không gian ưu tịch Linh hồn của cô lành hiện ra dừng dừng Ngày càng ngày càng ngày nó rõ nét hơn Và trên vai của cô Chính là hai đứa con gái từ từ tiến tới trước cái bàn cúng của ông thầy nghe. Lúc đó các bạn trời ơi. Gia đình của ông bà bà hộ tồ sợ tới nỗi mà không có niệm chú được luôn. Răng môi nó cứ đánh cầm cập cầm cập cầm cập cầm cập vàng nhau dài năm. Sợ quá độc lộn tùm lum hết trơn. Ông thầy ổng mới lên tiếng đó, là cô ơi, cô đừng có hận người hận đời nữa. Hãy đi theo tôi để mà tu tập chờ đến ngày còn được đầu thai. Và lúc đầu nghe thì tất nhiên cô lành của đâu có chịu đâu các bạn, cô trả lời rất là đanh thép nha. Không Không Nghĩ sao vậy Nghĩ sao mà ông kêu tôi đi tu vậy Mấy đứa này nè nó ác lắm Nó khiến cuộc đời tôi phải đau khổ Cho nên tôi mới chết Biết mợ hai nhà này sao chết không <cười> Tao hại cho nó chết đó. Tao khiến cho nó phải treo cậu chết đó Tại vì nó dám ngăn Tao đã chết rồi mà nó còn đem máu chó mực ra Nó tạt lên trên mộ của tao nữa. Nó tạt lên trên cái chỗ người ta chôn tao nữa Nhưng tao đâu có sao Tao thành quỷ rồi mà Trời biết cái ông thầy cúng Mà cũng mẹ già này kêu tới sao đang ngủ học máu chết không Tao khiến luôn đó. Tao hại đó Tại vì nó hại con tao Nó dám nói con tao là quỷ tái sinh Con tao tội lỗi gì Mà nó kêu chôn sống con tao hả Tất cả tụi bay rồi phải chết hết <cười> Cổ cười kinh dị lắm cả các bạn Trời lúc đó nghe Ông thầy ổng nghe mà ông cũng cảm giác là Cái cô này nè Cổ hận quá đi Sợ dĩ mà cô có một cái nỗi hận như vậy Thì cũng đúng thôi Do gia đình của cái bà báo hộ này ác quá trời ác luôn Thậm chí lúc đó nè Cô cười xong là cô còn tính lao tới bà báo hộ nữa Để mà cô muốn giết bà ngay tại chỗ luôn đó Nhưng với tài phép của ông thầy Ông lấy một cái lá bùa ra đốt và trứng cô lành lại nha Biết ông thầy này giỏi rồi Không như mấy ông thầy kia Nên là cô lành cũng đề phòng Và cô hạ cái giọng xuống Và ngay khi này cô út nhàng các bạn Cô cũng có mặt tại đó thì cô mới nói đó Lành ơi lành Em đừng có một vẫy nữa. Em đi theo thầy tu tập đi lành ơi. Thì cô lành quay qua nhìn cô Út Nhàn. Hồi lúc mà còn sống chỉ có một mình cô Nhàn là người dễ thương hiền hòa thôi. Cho nên là cô lành cũng nói chuyện với lại cô Nhàn á. Mặc dù chết thành quỷ rồi. Nhưng nói chuyện với cái ân nhân của mình đó các bạn. Em cảm ơn cô Út nha cô Út. Chỉ có cô Út là thương em thật lòng thôi. Nhặt em về chăm sóc cho em. Nên em đâu có hiện ra cho cô thấy đâu. Xong rồi cô Út. Cô, cô cô lành á. Cô khóc quá trời khóc luôn. Nhưng mà ba người này nè Em không có tha được, em phải bắt cho bằng được tụi nó Trong khoảnh khắc đó các bạn Cô lành cũng dữ lắm nè Cô định bụng là sẽ bắt ba người là ông bà bá hổ Cùng với cậu hai tâm đi luôn á Nhưng ông thầy, ông dùng nhiều bùa phép Để mà ngăn không cho cô lành của làm bậy Và bản thân cô Út Nhàn á Là một người tu tập theo Phật Pháp Cô có khuyên nhũ rất là nhiều lần và có một câu Làm cho cô lành, của bình tĩnh lại á, Là lành ơi Em cứ làm như vậy hoài là em không đi đầu thai được đâu lành. Em không thương em á, thì em thương hai đứa con của em đi. Em bắt tụi nó hại người rồi giết chóc như vậy. Á. Chừng nào mẹ con mình mới được siêu sinh vậy hả lành. Nói câu này ra nghe Giống như cô lành của bình tĩnh lại đó. Vì cảm giác là cô Út Nhàn cô quá là nhân hậu đi. Và cô cũng cô lành cô cũng nghĩ lại là thương hai đứa con của mình. Và sau một hồi khuyên nhổ nha. Cuối cùng cô Út Nhàn bằng cái sự nhân từ của mình đã cảm hóa được cô lành. Cô Lanh bắt đầu hạ giọng dần dài dần dài dần dài Cô chấp nhận buông bỏ và cuối cùng Chịu đi theo ông thầy đó để mà tu tập chờ đến cái ngày đầu thai chuyển kiếp Và lúc này nè Giải quyết xong được cái câu chuyện về linh hồn của một cái người phụ nữ Của một người con gái chết quá là oan khuất cùng với hai sư linh bé bỏng bị đồn là quỷ tái sinh Gia đình bá hộ từ thì mừng lắm các bạn nhưng đúng theo lời của ông thầy Pháp đó ông nói đó Tôi chỉ giữ được mạng của mấy người Cho cô này cô đi theo tôi để mà tu tập thôi Còn cái quả mà mấy người gây nên Từ cái nhân á Mấy người tự lãnh lấy nhau Về sau này y chang các bạn Ông bá hậu từ ông phát bệnh phong cùi Thời điểm ngày xưa thì trị làm sao mà được Cứ như vậy nằm trên giường chờ ngày chết Bà bá hậu từ thì sau đó không chết Nhưng bà cứ điên điên dại dại Cứ bốc đất cát ăn giống như là bà đang trả nghiệp vậy các bạn. Cái này ta gọi là Sống không bằng chết Nó cực khổ nó dày vò từ ngày này qua tháng nọ Và cậu hai tâm á Cũng bệnh rồi cũng qua đời Khi mà cái tuổi còn rất là trẻ Chỉ có mình của Út Nhàn thôi Sống để mà chăm sóc cho ba mẹ Và đến sau này cô Út Nhàn vẫn không có chồng Cô cứ như vậy Cô tu tập theo Phật Pháp Và cô nguyện này là bà nội của em gió đoán thôi ha Chắc là mong cho tội lỗi Của ba mẹ cô ấy được vơi bớt đi phần nào Qua những cái công đức tu tập của cô Tu được bao nhiêu Là hồi hướng lại cho vong linh của ba mẹ mình Bấy nhiên Và vừa rồi là kết thúc hai sự kiện Mà em gió gửi về cho Nguyễn ha. Còn một câu chuyện mà em kể nữa Nhưng mà mình thấy clip này Nó cũng tương đối là dài rồi Câu chuyện cuối cùng này nếu mà kể luôn Thì thời lượng nó gần bằng tổng hai câu chuyện trên Nên là Nếu mà các bạn xem á, với một cái số lượng mà gần 2 tiếng như vậy thì mình nghĩ là cái trải nghiệm nó sẽ không có được tối ưu lắm Nếu mà thà cái phim ma đó, thì nó liên tục với nhau thì thôi Còn đây là những cái câu chuyện nó không liên quan tới nhau lắm Cho nên là mình sẽ dời cái phần cuối cùng, phần 3 ha Câu chuyện thứ 3 qua bên tập sau Và các bạn cũng yên tâm đi, nếu như mà có cái liên quan gì thì bạn thân Nguyễn Nguyễn sẽ là người tóm tắt Các bạn không sợ là mình chưa nghe tập trước thì sẽ không có hiểu được tập sau đâu Rồi rồi, đến đây là tạm thời kết thúc à, hai câu chuyện của em gió ha. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích à, tập ngày hôm nay, đừng quên like share, quan trọng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhưng mà biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo qua thông toán từ YouTube và địa chỉ email nên mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật, những câu chuyện về ma quỷ về thế giới bên kia của mọi người là nguyenyen.vlog